Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất mặt. Bắt đầu người nói muốn giấu kiến chính là cô. Sau đó, cô lại muốn công khai. Như vậy không phải có vẻ là cô rất để ý đến anh hay sao? Vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh lại không để ý đến cô ư? Nếu là anh để ý cô, về cá tính của anh như vậy, tại sao lại đồng ý tiếp tục làm người tình, không thể công khai với cô như vậy? Với sự kéo ngạo của ngôn từ ngữ thì không thể nào. Vậy anh không công cai là thể hiện anh không thèm để ý tới cô ư. Thật là phiền chán mà. Quản lưng làm cao mạnh nhìn chằm chằm cửa lớn của nhà họ ngôn. Gần đây đầu óc của cô luôn nghĩ đến những thứ này. Nghĩ đến phiền chết cô rồi. Ngay tại lúc buồn phiền, họ ngôn lại đi chơi đùa khắp nơi. Dường như chỉ có cô để ý mà căn bản anh chính là thở ơ. Tên kia thật sự là thích cô sao? Quản lưng làm càng nghĩ lại càng phiền. Để cửa lớn nhà họ ngôn rồi lặng lẽ đi vào. Ngon à. Bước vào phòng khách, theo thói quen cô phải gọi người, nhưng vừa nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sofa thì lập tức in mặt, chìa tay. Hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Quan Năng Lang lập tức rời khỏi nhà họ Ngôn, cũng không quay đầu lại nhìn Ngôn Tử Ngữ. Tên khốn kia, cô chán ghét anh muốn chết, cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Đúng vậy, cô biết lời của anh nói là sự thật, từ trước đến nay chuyện tình cảm rất là khó nói, nhất là tình yêu. Mặc dù lý trí biết lý lẽ này, thế nhưng tình cảm của cô lại không thể nào chấp nhận được. Khi cô nhìn thấy vẻ mặt xem thường kia, thì trong lòng cô liền bị tổn thương. Tôi đọc rồi, cô không phải là người vợ lý tưởng trong lòng của anh, cô dễ dàng kích động, dễ dàng giận dỗi, từ trước đến nay người làm việc chính là nhìn trước không nhìn sau, thế nhưng đó chính là cô, cá tính của cô là như vậy. Nhưng nếu như anh không thể chấp nhận nổi, tại sao lại còn nói thích cô, tại sao phải qua lại với cô? Đối với anh mà nói, thì rốt cuộc cô là cái gì? Dường như chỉ trong chuyện tình cảm, thì mới có thể mình cô bỏ ra. Lo được lo mất cũng chỉ có cô, mà anh thì sao chứ? Cái bộ rắn tỉnh táo lạnh nhặt, chẳng lẽ anh cũng không cảm thấy lo lắng trong lòng cô hay sao? Ngôn tự ngự, anh đi chết đi, đi chết đi. Cô rống giận rồi dùng sức ném gối lên cửa phòng. À là mà, con làm sao vậy? Mẹ quan gõ cửa lo lắng mà hỏi con gái. Không có, không có gì ạ? Cắn cắn môi quan hướng Lam Chua rất trả lời. Mẹ quan cũng không tin. Bà lập tức đề cửa. Lớp mắt nhìn thấy căn phòng của con gái bị đập lặn lên thì chân mày lập tức nhếu lại. À là mà, con đang thức giận cái gì vậy? Đập phá đổ đặc trong phòng thành như vậy. Còn có con và ngựa là như thế nào? Có phải các con cãi nhau hay không? Ai muốn cãi nhau với anh ta? Còn bánh ta không có liên quan gì cả. Có cái gì mà phải cãi nhau chứ? Quan ngương nằm nằm nỉ ở trên thường, buồn buồn mà tất tính trả lời. Nhèo nhèo không phải là cả nhau, tại sao mấy ngày nay vẻ mặt của con lại khó coi như vậy? A ngữ cũng vậy, gương mặt cũng là âm u, không biết hai người này là như thế nào, không phải lúc mới bắt đầu đều rất tốt hay sao? Bà cũng không phải là một người ngu, hai đứa bé biến mặt làm cái gì? Bà và bạn già đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua là không muốn nói thẳng ra, muốn cho hai người thuận theo tự nhiên. Thật không nghĩ tới rõ ràng một phút trước, hai người còn ngọt ngọt ngào ngào mà bây giờ lại cãi nhau thành ra như vậy. Nào có tốt chứ? Là con hận anh ta muốn chết. Quan hướng làm tức giận nói. Thấy con gái như vậy mẹ quan thở dài rồi lại lo lắng vứt tóc con gái. À là mà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con bị ủi khuất sao? Màu nói với mẹ đi. Lời quan tâm của mẹ quan làm cho lù mũi của quan hướng làm chua sót, cắn môi cũng không kìm chế được nước mắt nữa mà xoay người sung súc ôm mẹ. "Mẹ à, con thật sự là tệ như vậy sao? Con biết con rất là kích động, tính tình lại hung ác tuyệt đối là không dịu dàng, con rất là không xứng với ngôn từ ngữ có đúng hay không?" Dựa vào trong ngực của mẹ, cô nghẹn giọng nói, khuôn mặt nhò nhắn tràn đầy mệt mỏi. "Nói bậy nào, con chính là con gái bảo bối của mẹ dạy dỗ, làm sao mẹ lại không biết tính của con chứ? Ai dám nói con không xứng với bất cứ cái nào hả?" mẹ quan trách nhẹ. Nhưng mà nguồn tử ngữ anh ấy không muốn lấy con, còn cũng không muốn là gả cho anh ta, ai thèm chứ. Nhưng mà nếu như không muốn lấy con, vậy thì tại sao lại muốn quan lại với con? Nếu như quan lại với con tại sao lại không muốn công khai? Mặc dù bắt đầu là con yêu cầu không công khai, nhưng vì sao anh ta lại nghe lời như vậy chứ? Cô không hiểu, thật sự là anh từng để ý đến cô sao? Nghe con gái nói thì chân mày của mẹ quan lập tức cau chặt hơi giận mà cắt tiếng hỏi. "A Lama, chính là mẹ ngỡ nói không muốn cưới con sao?" Lại chính đại con nghe được. Anh ta nhíu mày thật chặt, anh ta còn nói, "Là Tế cũng không thể bảo đảm bảo đản sẽ thích bao lâu." Đúng vậy đó, lại không tiện. Thể... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net